các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xung quanh đều là biệt thự dinh thự trải dài khác hẳn với những căn biệt thự khác ám dạ đế cung nằm liền lập trên một khu đất hai bên đều cách các căn biệt thự khác khoảng năm sáu mét cung rất rộng lớn trồng đủ các loại hoa cỏ dừa ánh trang nửa rộ vô cùng rực rỡ ám dạ gia cũng là nhà nhưng không phải nhà của chúng ta như vậy thì có gì khác nhau nơi này là nhà của chúng ta chỉ riêng hai chúng ta anh cười một nụ cười khá nhạt nhưng trong mắt cô Một cưới ấy lại tỏa sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời kia nữa. nơi này là quán sinh nhật ông nội tặng cho anh chỉ khi anh bận việc về khuya anh mới đến đây. ám lặn dắt tay cô vào bên trong lúc này mặc tự Yên mới sơ nhớ lại kiếp trước cô đã nghe qua minh tâm nói về việc anh có một căn nhà riêng ở ngoài chỉ khi bận việc anh mới qua đêm nếu không có việc gì anh sẽ đều về biệt thự ám dạ ra cho nên đối với căn biệt thự này của anh người ám dạ ra đều không hề bận tâm đến nếu không phải có cuộc gọi của lãnh ăn nhìn ngày đó có lẽ cô cũng sẽ không quá bận tâm, mặc dù không có người thường xuyên ở đây, nhưng biệt thự lại vô cùng sạch sẽ, phòng khách gọn gàng ngăn nắp, một chút bụi cũng không có. Xuân có phòng khách, anh dẫn cô lên lầu. Trên lầu có không ít phòng. Nào lúc mà tiến tò mò muốn xem xung quanh, thì anh lên dẫn cô đến một căn phòng. Cửa phòng làm bằng gỗ, chất liệu gỗ cứng rắn, lại có một mùi hương rất thơm. Căn phòng rộng lớn, cách trang trí không khác gì phòng của anh ở Ám Ra. Trong phòng toàn thản mùi hương của anh khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc. Giật thường qua đêm ở ngoài Cô không biết sao Cô có biết Anh ấy qua đêm ở đâu không Anh ấy qua đêm ở chỗ tôi Động tác dưới chân của Mạc Tuyên dừng lại Ám dặn xuật đang nắm bên tay cô Tất nhiên cũng phát hiện ra chuyện này Anh quay người lại Bởi vì cô cúi đầu Nên không nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô Làm sao vậy Vì sao anh lại muốn đưa em đến đây Mạc Tuyên không ngốc Kiếp trước kết hôn cùng anh Cho dù là 5 năm thời gian bên nhau Anh cũng không đưa cô đến đây Bởi vì hôn nhân của họ là khí ức hôn nhân Nên cô cũng không trách anh Kiếp này nếu anh muốn đưa cô đến đây Thì trước ngày bọn họ kết hôn Anh đã phải đưa cô đến nơi này rồi Cho dù lúc đó bận rộn Thì vào ngày đầu tiên sau hôn nhân Anh cũng đã có cơ hội đưa cô đến đây Nhưng anh không Rõ ràng đây là nơi ở của anh Anh không muốn để người ngoài vào Vậy thì vì sao hiện tại Anh lại muốn đưa cô đến đây Anh biết chuyện gì rồi đúng không Nếu không hôm nay Anh sẽ không cư xử lạ như vậy Anh là người đàn ông ôn nhu Nhưng đó cũng chỉ là mặt nạ bên ngoài của anh Con người thật sự quanh thế nào cô không biết Nhưng cô có thể cảm nhận được Buổi trưa khi chạm vào ánh mắt anh Con người của anh không hề giống như thái độ anh biểu hiện ra ngoài Vì sao lại nói vậy giọng điều án dạng dượt vẫn rất nhẹ nhàng Như con người của anh Trong giọng nói con mang theo một chút rổ rảnh Em vốn dĩ không muốn nói ra Nhưng em cảm thấy chuyện này sớm muộn gì anh cũng sẽ biết Không bằng chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi Mặc tí gần đầu Ánh mắt lỗ vẻ kiên định Khi ánh mắt hai người giao nhau cô một chút cũng không né tránh Ừ Thật ra em vẫn luôn giấu anh một chuyện Chuyện này vốn là bí mật lớn nhất đời em Em chưa từng nói với ai Em cũng không muốn trốn tránh nữa Hôm nay em có nói chuyện với mẹ Mẹ nói rằng đã là vợ chồng với nhau Thì phải nên thành thật Đó là nguyên tố giúp gia đình trọn vẹn Em hiện tại cũng muốn thành thật với anh Chỉ là sau đó Mong anh cũng nên thành thật với em Nói đến đây ánh mắt cô rũ xuống Mi dài như cánh bướm trên đi cảm xúc cho đôi mắt kia Em muốn anh thành thật Anh còn chưa được thành thật với em sao dám giận dặn cúi đầu giọng nói thì thầm bên tai cô hơi thở quanh phả vào tai cô khiến cô giật mình vừa vang lùi lại một bước anh đừng có mà giở trò tốt nhất nên im lặng nghe câu chuyện ám dặn dặn thở dài ánh mắt lộ vẻ bất đau dĩ em sẽ kể cho anh mọi chuyện là câu chuyện về một cô gái tuổi thơ của cô gái ấy không giống như những người khác trong mắt mọi người cô là công chúa không thể xâm phạm mà quả thật chính là như vậy cô không chỉ nhận được sủng ái từ cha mẹ Mà những người xung quanh đều đối với cô ấy thập phần cung kính. Bởi vì thân phận khác biệt, từ nhỏ cô đã không có bạn bè. Người giàu có không thích tiếng ghét của cô ấy. Người nghèo khó lại không dám làm bạn với cô ấy. Cho nên tuổi thơ của cô ấy trôi qua thập phần nhàm chán. Lên cao trung, cô ấy không muốn dựa vào tiếng tâm của gia tộc. Nên đã tự mình giả trang thành một học sinh có gia cảnh bình thường. Cô ấy nghĩ chỉ cần như vậy thì bản thân liền có thể trải qua một cuộc sống bình thường. Nhưng bởi vẻ ngoài quá mất mắt nên cô ấy khiến không ít nữ sinh ghen ghét. Chính là trường học quản lý quá nghiêm, ngoại trừ khiếu khích châm chọc, họ cũng không dám làm càn. Vào một buổi chiều, trường học tổ chức đại hội gì đó bắt buộc tất cả học sinh đều phải có mặt ở dân trường. Đó lúc cô chán nản vì phải nghe giáo viên nói, thì một người đàn ông bước lên đài. Hắn là hội trưởng hội học sinh, thay mặt giáo viên nằm một loạt thông tin cần thiết về trường học. Vốn dĩ cô ấy không hề bận tâm, chính là không biết vì sao lúc đó ánh mắt của cô ấy lại không rời khỏi người hắn được, kiểu như bị thu hút vậy cô nhận ra người đàn ông đó khi đó cô bị một tên lô manh chặn đường sau đó hắn liền ra mặt giúp cô hắn xuất hiện giống như trong phim khi đó ấn tượng của cô đối với hắn chỉ tốt hơn một chút cũng không thể nói là có hào cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net